Quả thật là tiếng mải dao quen thuộc Cái tiếng mải dao chặt thuốc của mẹ Bao nhiêu năm qua Gã làm sao mà lẫn Hoàn hoàng hồn Đứng dậy rôn dậy Đi ra ngó Thì một bóng đen bỗng nhiên từ đâu rít lên một cái Lao vút từ ô thoáng Lao thẳng xuống đầu của gã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 đóng chặt cánh cửa lúc ánh mắt vừa nhìn ra ngoài trước mắt là khoảng sân ẩm mốc mấy bụi cây bị gió mưa quật cho đổ rạp gã á khẩu chôn chân tại chỗ bởi vì bên cái bụi cây thuốc đổ rạp ấy cái dáng còng còng ướt sũng nước mưa chính là của bà cụ ngạc đang đứng im lìm nhìn gã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 Hoan ơi Hoan, Hoan ơi nghe hot